Trường 1742, đơn giản hai chữ, cường thế lại bá đảo. Lâm Thủy Giao không nhúc nhích, đặng tường đã say lên tiếng, lệ tổng, anh có chuyện thì cứ nói với tôi đi. Đừng dọa hỏng giao giao bà. Chữ bà xã cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, lệ quân mặc đột nhiên vươn cánh tay dài, cầm cổ tay mảnh khảnh của Lâm Thủy Giao rồi kéo mạnh. Một giây kế tiếp Lâm Thủy Giao liền ngã ngồi trên chiếc đùi bền chắc của ông. SSNSS Trong phòng bao vang lên tiếng hít vào, ai nấy đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy cái gì thế này? Lệ quân mặc không gần nữ sắc không ai không biết, rất nhiều đàn ông thích ngụy trang, mặt ngoài cấm dục thế nhưng bên người tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ vây quanh, song đã nhiều năm như vậy, lệ quân mặc thật sự một người phụ nữ cũng không có. Năm đó lệ gia thái tử ra, con cưng đề đô lệ quân mặc không gần nữ sắc đã làm lệ lão thái quân lo lắng, lệ lão thái quân sợ con trai của mình không kết hôn, sẽ sống cô độc quãng đời còn lại. Nên đã bỏ ra số tiền lớn mời thầy tướng số cao tay vội tới xem nhân duyên cho con trai mình. Ngày đó, huyền dịch cao tăng đi tới trước cửa lệ gia để lại một quẻ, trên quẻ có lời. Tiền tới trong nghìn dặm nhân duyên. Lệ lão thái quân từng nghe nói nghìn dặm nhân duyên đường quanh co chứ chưa nghe nói qua tiền tới trong nghìn dặm nhân duyên. Lệ gia thiếu tiền à? Nói chuyện tiền nong với lệ gia chính là xì nhục. Năm đó lệ lão thái quân trẻ tuổi nóng tính dưới cơn thịnh nộ trực tiếp đuổi huyền dịch cao tăng ra ngoài. Huyền dịch cao tăng bị đuổi ra ngoài cười cười, xoay người liền biến mất ở trong đám đông. Tất cả mọi người đều biết lệ quân mặc không gần nữ sắc nhưng bây giờ, lệ quân mặc vậy mà ôm một người phụ nữ ngồi trên bắp đùi của mình. Má ơi, sốc tận óc, lâm thủy giao không hề chuẩn bị, lập tức ngã ngồi trên đùi người đàn ông, bà cảm giác cái mông mình cũng sắp nở hoa luôn rồi. Đau quá, lệ tổng, có chuyện từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ nha. Lâm Thủy Giao nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt cười nói. Lệ quân mặc hừ lạnh một tiếng, PZO không phải muốn mời tôi rượu sao, đút tôi, tôi liền uống. Cái, cái gì? Ông lại, muốn bà đút ông uống rượu. Lệ Tổng, vậy thôi bỏ đi, uống rượu không tốt cho sức khỏe, chúng ta không uống nữa. Lâm Thủy Giao làm bộ đứng dậy. Lệ quân mặc bóp eo thon của bà cầm cố bà trong lòng mình, không cho bà nhúc nhích. Lâm Thủy Giao nóng này, Lệ Tổng, tôi là người đã có chồng. Sao anh lại ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng thế hả? Vậy cô có tin tôi ngày mai sẽ để cô biến thành quả phụ hay không? Lệ quân mặc hờ hững tiếp lời. Lâm Thủy Giao đã chân chính thấy được cái gì gọi là chủ nghĩa tư bản vạn ác rồi, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tính là cái gì? Lệ Tổng vừa ra tay trực tiếp làm bà biến thành quả phụ.